Tại sao chúng ta không đợi xác nhận về điều ấy trước khi chúng ta lao vào khía cảnh đó? Người cộng sự mới của tôi nói. Tôi dừng lại và nhìn anh ta chầm chầm. Anh muốn xem liệu ai đã đăng ký phòng để có được chiếc áo vét dính máu tại phòng thất lạc đồ sao? Tôi không hiểu. Điều anh quan tâm là gì? Điều tôi quan tâm là tôi không muốn phòng điều tra khơi lại nỗi đau buồn của các gia đình đó bằng nhiều giả thiết.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 Nó đã dính đầy máu Hắn ta phải thoát ra ngoài để không bị phát giác Chiếc áo vest của chú rể thì đang nằm gần đó Vì vậy hắn chỉ việc đổi lấy Vậy anh cho rằng hắn ta gây ra rắc rối Tạo ra những vết rạch đó Mà nghĩ rằng sẽ không ai nhận ra Kích cỡ khác nhau Hẳn may khác nhau Rằng điều đó sẽ trôi qua Rồi lê Tại sao hắn ta lại bỏ lại chiếc áo Tại sao hắn ta không cho chiếc áo váy máu đấy vào một cái túi Hoặc cuộn nó lại bên dưới chiếc áo vest mới của hắn Đồng ý, anh ta thừa nhận Tôi không biết Phỏng đoán của cô là gì? Tôi không biết tại sao hắn ta đã bỏ lại chiếc áo Nhưng một khả năng ớm lạnh bắt đầu hình thành trong tâm trí tôi Khả năng thứ nhất Hắn ta sợ hãi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 Kẻ giết người đang ám hiệu cho những bí mật của hắn Hắn đang giỡn với chúng ta chắc? Để lại manh mối có chủ ý thì sao? Những kẻ giết người vì tình một lần Không để lại manh mối giống như chiếc áo vest Những tay giết người chuyên nghiệp cũng không như vậy Chuyện dài kỳ mới để lại manh mối Chương 17 Chương 17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 Những người khổng lồ và những kẻ tìm vàng năm 1949, nơi mà họ đang hướng đến trong kỳ nghỉ. Họ có những giấc mơ hợi hợp, đơn giản, trung lưu như vậy, còn giấc mơ của hắn thì cao xa. Hắn giống như những người có thế lực, nghĩ tới những điều mới mẻ tại thung lũng Silicon. Nhưng điều đó đã là quá khứ rồi. Giờ đây, hắn có một bí mật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 Chương 18 Có vài tin nhắn khẩn cấp trên bàn tôi khi tôi quay về từ nhà xác. Tốt, khẩn cấp là thích hợp. Charlie clapper từ CSU Báo cáo sơ bộ được thu thập. Một số phóng viên từ AP, các đài truyền hình địa phương, thậm chí có cả một phụ nữ đến tờ thời sự đã để lại danh thiếp lại cho tôi. Tôi cầm một miếng gà rán,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 Anh không thu thập được gì sao? Rất nhiều chứ, Lindsay. Sếp của CSU đáp lại Ý nói đến những dấu vết chưa xác định Mà đội của ông đã lấy ra được từ căn phòng xảy ra án mạng Dấu vết của cô dâu, chú rể, trợ lý Trợ lý trưởng, văn phòng, quản gia Anh đã tắm bụi cho những cái xác sao? Tôi nhấn mạnh Kẻ giết người đã kéo Melanie Brent ra khỏi phòng. Thế còn thùng champagne thì sao? Tất nhiên, chẳng có gì cả. Ai đó đã rất cẩn thận. Thế còn những thứ trên sàn thì sao? Sợi bông và vết dày. Ngoài nước tiểu ra, Clopper cười. Cô nghĩ tôi đang từ chối cô sao? Cô rất lành lợi, Lindsay ạ. Nhưng tôi thoát khỏi những kẻ sát nhân Mang sẵn túi nhiều hơn Đồng thời tôi đã ra lệnh cho người của tôi Kiểm tra kỹ chiếc áo vest lễ phục Qua kính hiển vi Tôi sẽ cho cô biết Chấp hành tốt chứ Cảm ơn Charlie Tôi nói một cách thất vọng Khi tôi lật tiếp các tin nhắn của mình Thì chiếc danh thiếp của Cindy Thomas Nằm ở đầu tiên Thông thường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 Hồn nhân tổ chức trên thiên đàng Và kết thúc dưới địa ngục Cô nên tránh chuyện này thì hơn Thưa Thanh Tra Giọng cô trở nên nhẹ hơn Sự thật là tôi chưa bao giờ nhìn thấy Bất cứ thứ gì như điều đó trước đây Việc nhìn thấy Brand nằm đó Vào đêm tân hôn của anh ta Tôi không biết những gì cô phải nghĩ đến Nhưng đó không chỉ về câu chuyện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 Nguồn tin của tôi cho thấy tâm trạng phía bị nuốt lời ngày càng trở nên bực bội Tôi cười. cười Bực mình sao cô Thomas Bản thân tôi có lẽ cũng hơi bực mình một chút Hình như một số người Nga bị bỏ lại Đang đi với ông chú Vanias của họ Tôi lại cười. cười Âm mưu giết người là một tội phạm liên bang Nếu có điều gì đó liên quan đến âm mưu đó Thì cô nên gọi điện thoại cho thẩm phán Tôi chỉ nghĩ tôi sẽ cho cô biết Đồng thời, cô muốn tôi đưa ra một lời nhận xét Về bất kỳ khả năng mà cô đang xem xét, phải không? Chắc chắn rồi Tôi cảm thấy an toàn khi nói rằng chúng ta đang tiến triển Cảm ơn Cô thở dài <cười> Cô đã thu hẹp đối tượng tình nghi nào chưa?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 cho tới khi ai đó mở tung kẻ hở nhỏ nhất để tôi trường qua. Như tôi đã nói, cô Thomas, giọng tôi trở nên nhẹ nhàng, không hứa hẹn gì cả. Xin đi, cô phóng viên nói. Ít ra thì cô cũng hãy gọi tôi là Cindy. Lần sau, khi núp vào góc phòng tắm, cô hãy nhớ cảnh giác đấy. Được thôi, Cindy. Tôi chắc chắn sẽ nhớ lời cô Chương 19 Tôi không muốn về nhà Và tôi biết tôi không thể ở lại trụ sở lâu hơn Tôi vừa lấy cái túi Đi nhanh xuống gara Để xe dưới tầng hầm Và khởi động chiếc Bronco đầy bụi Nhưng đáng tin của mình Mà không hề nhìn rõ tôi định đi hướng nào Tôi chỉ lái xe Lần thứ tư hay thứ ba Lên trên khu Mission Chạy qua khu trung tâm Moscone, Các quán cà phê và cửa hàng đều đóng cửa Đi hết con đường xuống phía Ampar Amparcadero Tôi nhầm hướng ra khỏi vịnh Tôi không có nơi nào để đi Nhưng tay tôi dường như hành động theo bản năng Dẫn tôi tới một nơi nào đó. Hình ảnh vụ giết cô giao chú rể cứ chập chờn trong tâm trí tôi. Những tiếng vọng của Oren Tyler. Cuối cùng, tôi gọi điện cho bác sĩ Matt Bat, một nhà chuyên khoa huyết học để hẹn gặp. Tôi đang đến gần Suthi. Đột nhiên, tôi cho xe rẽ ngang khi nghĩ ra mình cần phải đến đâu. Tôi cố gắng đi vào quảng trường liên bang Không cần phải cố gắng, tôi nhận thấy mình đã đứng trước lối vào sáng trưng của khách sạn Hai Ác. Tôi chìa phù hiệu cho người quản lý và đi thang máy lên đến tầng 30. Một người bảo vệ mặc đồng phục ngồi trước phòng cao cấp. Tôi đã nhận ra anh ta, David Ho. Ngoài trung tâm, anh ta đứng lên khi thấy tôi đến gần. Không có chỗ nào để đi sao, Thanh Tra một hàng rào chéo bằng dải băng vàng chặn ngang lối vào dãy phòng cao cấp. Anh ta đưa cho tôi chìa khóa. Tôi tháo một dải băng ra và chui qua dải băng còn lại. Tôi mở khóa và đi vào trong. Nếu bạn chưa bao giờ lang thang một mình tại hiện trường vụ giết người mới xảy ra, bạn thực sự không hiểu được cảm giác khó chịu bồn chồn này. Tôi cảm thấy những bóng ma đen của David và Melanie Brandt.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 Trong tâm trí tôi, tôi lần lại những gì có thể đã diễn ra. Họ đang nâng cốc chúc tụng nhau. Tôi biết điều đó qua những chiếc ly champagne, vẫn còn một nửa trên bàn gần hành lang. Có lẽ anh ta chỉ mới đưa cho cô ấy đôi khuyên tai. Cái hộp mở nằm ở phòng tắm chính. Có tiếng gõ cửa. Gia vịt đi ra mở cửa. Đó như thể những bí mật sì rầm trong không khí dày đặc, sống cùng với những tiếng thì thầm. Kẻ giết người đi vào, mang theo hộp sâm pan. Có thể David biết hắn ta, có thể anh ấy đã bỏ hắn lại một tiếng trước tại chỗ lễ tân. Con dao được rút ra, chỉ một nhát đâm, chú rể bị ghim chặt tại cửa, ngập máu.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 Có lẽ hắn đã từng yêu Melanie chắc Hắn đặt tay cô trên eo Ở một tư thế nghỉ ngơi Một công chúa đang ngủ Có lẽ hắn giả vờ rằng Những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng Không một chỗ nào trong phòng Khiến tôi thực sự cảm thấy Đây là cách thức hành động Của một kẻ giết người chuyên nghiệp Hay kẻ giết người được thuê Hay thậm chí ai đó trước đây đã giết người Tôi đang lắng nghe Sau sự giận dữ hung tợn Đang bùng lên trong máu hắn ta Hắn ta nhận ra rằng Hắn sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa Công chúa của hắn Hắn quá tức giận Hắn muốn ngủ với cô một lần này thôi Để có thể sờ soạn được cô Nhưng hắn không thể Điều đó sẽ làm ô danh của cô Nhưng hắn phải có được cô Vì vậy hắn đã nâng váy của cô lên Sử dụng nắm tay của hắn Điều đó như hét vào tai tôi Tôi chắc chắn có một điều cuối cùng mà tôi không nhìn thấy Nhưng vẫn chưa phát hiện ra Tôi bỏ sót điều gì vậy? Đến giờ mọi người đã bỏ sót điều gì nhỉ? Tôi bước qua chiếc giường Tôi hình dung Melanie với vết đâm kinh hoàng Nhưng khuôn mặt của cô thì bình thản, không án trách Hắn bỏ lại cô trong tình trạng như vậy Hắn không lấy đi đôi khuyên tai và chiếc nhẫn kim cương to đùng. Rồi điều đó chẳng đứng tôi lại bằng sức công phá của một đoàn tàu nổ tung khỏi đường hầm tối đen. Điều gì bị bỏ sót? Điều gì mà tôi không nhìn ra? Lạy chúa Jesus, Linh Say. Những chiếc nhẫn. Tâm trí tôi nghĩ nhanh đến hình ảnh của cô dâu nằm đó. Bàn tay thanh tú dính máu của cô. Kim cương vẫn còn đó, nhưng lạy chúa, liệu có thể nào như thế không? Tôi chạy lại phòng giải lao và nghĩ đến cái xác dập nát của chú rể. Họ mới lấy nhau chỉ cách đây vài tiếng đồng hồ. Họ chỉ vừa mới thề nguyện xong, nhưng họ không đeo giải bụt bằng vàng. Những chiếc nhẫn cưới, kẻ giết người không lấy đi khuyên tai.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 Tôi thở hắt ra một hơi chầm chạp và đau đớn. Tôi có thể giấu điều này được bao lâu? Tôi có thể kể cho ai được đây? Nếu cách điều trị có tác dụng, bao lâu chúng ta mới thấy được sự hồi phục? Tôi hỏi với một chút hy vọng. Ông câu mày. Đầy đầu giống như uống viên aspirin để hết đau đầu. Tôi e rằng chúng ta phải điều trị trong một thời gian dài một thời gian dài. Tôi nghĩ tới phản ứng có thể xảy ra của Rod. Cơ hội của tôi cho chức trung úy. Đây là một vấn đề đấy, Lindsay. Đây là một thách thức lớn nhất của đời mi đấy. Và nếu cách điều trị không có tác dụng, thì bao lâu trước khi những điều đó bắt đầu bắt đầu trở nên tệ hơn hả?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 Tôi hỏi một cách thanh thản Khi nào chúng ta bắt đầu? Ông viết ngoạch ngoạc địa điểm của một văn phòng trong cùng tòa nhà Tầng 3, dịch vụ bệnh nhân ngoài giờ, Morfet Không có ngày hẹn Nếu có vấn đề tương tự với tôi, thì tôi muốn bắt đầu ngay bây giờ